Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một buổi tối nọ, tại ký túc xá dành cho sinh viên nghèo theo học đại học trong thành phố, có ba người bạn nữ cùng sống với nhau trong một căn phòng. Họ là bạn bè từ nhỏ, lớn lên học theo đúng trường nên sống nhau ở cùng. Cuộc sống của họ trôi qua êm đềm, dù nghèo khó thiếu thốn đủ thứ, nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố nào quá lớn. Cho đến một hôm, ba người bạn đi học về sau một ngày mệt mỏi, họ lên giường nghỉ ngơi sớm. Cả ba đều ngủ rất sâu, mãi đến rạng sáng thì họ thức dậy theo báo thức. Chuyện là sắp có kiểm tra nên họ dậy sớm học bài. Cô Lan, một trong số ba người bạn thân đi vệ sinh, Còn hai người bạn ở lại phòng ngồi học. Bỗng một lúc sau, họ nghe thấy tiếng hét lớn của Cô Lan. Hai người bạn ngạc nhiên hỏi lại là có chuyện gì, nhưng không thấy Lan trả lời. Họ cảm thấy bất an vô cùng. Trước giờ trong ký túc xá bảo vệ lưu chặt chẽ, an ninh thắt chặt tuyệt đối nên không thể có chuyện trộm đột nhập vào được. Hai người bạn lo lắng cùng nhau đi tìm Lan. Họ sợ hãi hỏi nhau rằng không lẽ có kẻ trộm lẻn vào thật. Lan trước giờ là cô gái mảnh mai mà phải hết toáng lên thế kia thì hẳn là chuyện khủng khiếp lắm. Hai người bạn tới chỗ nhà vệ sinh, họ gõ cửa gọi Lan nhưng cô không trả lời. Người bạn tiếp tục gõ cửa lần nữa. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn đóng kín, còn cô Lan thì không thấy đâu. Chuyện đến mức này, đã vượt quá giới hạn của một trò đùa. Hai người bạn thật sự biết đã xảy ra chuyện nên nảy ra ý định phá cửa xông vào. Họ tiếp tục gọi vài lần nữa, rồi đẩy mạnh cửa vào trong, xem Lan đang bị gì mà im lặng thế. Cánh cửa nhà vệ sinh không mấy chắc chắn, hai người bạn đã phá được, nhưng khi họ bước vào, những gì hiện ra trước mắt họ là quá sức tưởng tượng. Vẻ mặt hai người bạn cho thấy sự kinh hãi hoảng hốt tột độ vì những gì mình đang thấy. Họ không nói nên lời, đứng sững sờ trước cảnh tượng đó. Ở trong nhà vệ sinh, cô Lan ngồi gục tại góc tường trong vũng máu. Đầu cô ngã qua bên, cổ bị cắt quá nửa, sâu tận xương, máu bắn ra không ngừng. Một cái chết đau đớn và khủng khiếp nhất có thể. Trên tay cô lúc này là con dao rọc giấy sắc bén. Phải chăng đây là một hành động tự sát? Tuy nhiên, nếu tự sát thì nạn nhân thường chỉ cắt một đường sâu vào cổ tay để chết, không quá đau đớn. Đằng này cách đứt cả mạch máu ở cổ thế kia thì không giống tự sát chút nào. Còn một điều lạ nữa, là trước khi cắt, cô đã hét lên trong sợ hãi. Nếu cô thật sự muốn tự sát thì la hét cầu cứu để làm gì? Bí ẩn đằng sau cái chết man rợ của cô sinh viên trẻ vẫn đang mập mờ. Hai người bạn vô cùng sốc trước cái chết của Lan, họ toát mồ hôi, nước mắt chảy ròng ròng. Nỗi đau và sự sợ hãi lấn át cả tâm trí họ. Trong một khoảnh khắc, tiếng thét núi của hai cô vang vọng cả khu ký túc xá, báo hiệu rằng bi kịch đã ập đến nơi này. Lúc bấy giờ, chỉ mới 4 giờ sáng, cả ký túc xá bị đánh thức bởi tiếng thét của hai cô sinh viên. Mọi người vội chạy đến chỗ cô gái xem chuyện gì xảy ra, và khi chứng kiến hình ảnh kinh hoàng đó, không phải ai cũng giữ được mình tĩnh. Cuối cùng họ gọi cho cảnh sát đến để giải quyết vụ án này. Đây là tự sát hay bịu sát thì chỉ có cảnh sát mới rõ mà thôi. 4 giờ sáng, nhận được tin báo án mạng nghiêm trọng, Tam Tử Long vẩn điện đang trực ở sở, liền chạy đến hiện trường ngay lập tức. Vài viên cảnh sát đã có mặt từ trước để giúp khoanh vùng hiện trường cũng như giữ mọi bằng chứng chính xác nhất. Thỷ Long tận tới, viên cảnh sát mừng rỡ gọi anh và nói: "Cố tổng xếp cũng tới, vụ này có rất nhiều án khớp." nên chỉ có anh mới giải được thôi." Long Tịnh thở dài, bảo với dạng sáng đó có chuyện, anh có nghe báo cáo sơ lược về vụ việc rồi, nên mới cấp tốc đến đây. Trong một khoảng thời gian dài, anh toàn đi công tác ở những nơi khác, cứ ngỡ thành phố Minh Sinh sống đã hết các vụ án nghiêm trọng, vậy mà vừa về không lâu đã nghe tin dữ rồi. Đi thẳng vào vấn đề, Tham tử Long nhờ hai cảnh sát dẫn anh tới hiện trường xem luôn thực trạng thế nào. Vì cảnh sát vừa dẫn tham tử đi vừa bảo họ đến nhiệm phong hiện trường. Đảm Đặng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net